xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay cô Long Mẹ lại đến với các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện võ Học ta tu luyện bạo kích của tác giả Tần Phong, được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Còn Chuyện với giọng đọc của cô Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 55 nhé. Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập 55 ngay sau đây và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đối với ông ta, chuyện này còn vui vẻ hơn bất kỳ chuyện gì mà ông ta từng gặp. Sư đệ, sư đệ. Nội môn đệ tử của chính đạo tông nhìn thấy người cưỡi con dị thu đó chính là lâm phàm. Tất cả đều trở nên hưng phấn. Cảm giác sợ hãi lúc nãy bị trồn giấu trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tán. thay vào đó là hưng phấn. Xảo lại là hắn. Thần sắc chù vũ thay đổi. Lão nghĩ đến bất kỳ khả năng nào chỉ có chuyện này xảy ra là lão không ngờ tới. Lâm Phạm càng tới gần Đám dị thú xung quanh đều cầm trì trước Tự như đang nghênh đón vị vương của chúng nó Lâm Phạm nhảy xuống Đáp xuống trước mặt mọi người trở lão Dọa cho mọi người nhảy dựng rồi Lâm Phạm cười nói Những chuyện này đều là người Trần Hư rất khiếp sợ Ông ta có chút ngốc Cứ cảm giác không quá chân thực Ông ta lặng lẽ tự nhéo nhéo bản thân một chút Có đau Chắc chắn không phải là mơ bọn chúng đâu rất nghe lời, ta kêu chúng nói làm gì thì chúng nó làm nấy. Lâm Phạm nói, người bị cát lún vào, cuối cùng là người đã trải qua chuyện gì? Ayá, một lời khó nói hết. Chuyện này có chút phức tạp, không phải là chuyện chỉ nói một hai câu là xong. trở lão, ngài xem đại quân dị thú của ta có khí chất thế nào, rất thông mãnh có đúng không? Tả biến mọi người chắc chắn sẽ đi tìm ta. Ta tưởng tượng các người rất có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm, nên ta sai mấy con dị thú đi tìm các người. Ai mà ngờ được, mấy con dị thú này rất nghe lời, cũng nguyện ý biểu lộ bản thân, không ngờ chúng lại tới nhiều như vậy. Biểu hiện của Lâm Phàm có vẻ rất bất đắc dĩ, nhưng mà biểu cảm của hắn không khỏi có chút thổ bì, khiến Trần Hứa nhìn thôi cũng muốn ấn Lâm Phàm xuống đất mà hồng hằng đánh cho một trận. Không lời nào để nói. Chầm mặc. Chủ Vũ và Triệu Phú liếc nhìn nhau. Thầy đám dị thú này đều nghe theo lời Lâm phàm, bọn họ không nghĩ ngợi Chuẩn bị xoay người rời khỏi Này Ai cho các người đi Lâm phàm kêu lên Dị thú chặn ngay trước mặt bọn họ Chúng hùng tợn giống giận với đệ tử Thanh Nàn Tông Chủ vũ xoay người nói Thanh Nàn Tông và chính Đạo Tông Nước giếng không phạm nước sông Địa uyên đã một phần thành hài Hà tất phải đuổi tận giết tuyệt bạo ta trở lão Lúc nãy khi ta còn chưa tới bọn họ có phải là muốn động thủ với các người không lâm phàm hỏi trần hư hỏi nhẹ một tiếng <cười> đúng vậy muốn giết bọn ta nhưng sau đó bọn họ bị tạo uy hiếp ông ta có chút che giấu sao ông ta có thể nói thực ra uy hiếp được bọn chúng cũng là dựa vào quan hệ giữa lâm phàm và ngụy trùng chứ mặc kệ như thế nào thần là trưởng lão ông ta vẫn cần chút thể diện chủ vũ dự cảm không ổn lão nói thẳng lâm phàm thành nan tâm ta và chính đạo tổng. không oán không thủ hà tất người phải làm khó bọn ta lâm phàm vẫy tay lừa nói chuyện mấy đứa nhỏ giết cho ta để lại một người còn sống còn tiện để về truyền lời chủ vũ giận tím mắt nói người dám có gì mà không dám ta có trăm triệu ngàn tiểu đệ mà có có thể sợ các người sao lâm phàm cười nói đám dị thú nghe thằng mệnh lệnh của lâm phàm chúng tự như châu chấu điền cuồng tràn về đám người thanh nàn tông chỉ trong chớp mắt chúng đã bao phủ mấy người thanh nan tông hỗn loạn hiện trường rất hỗn loạn nhưng mà tiếng kêu cứu thảm thiết cử văn lệ không dứt không ai có thể nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào của đệ tử thanh nan tông khắp nơi đều là dị thú tất cả chúng như chưa bao giờ thấy con người vậy phát điên trồng chất lên nhau thêm một ngọn núi nhỏ trần hờ đứng nhìn chỉ biết trợn mắt há hốc mồm cả người ông ta toát ra mồ hôi lạnh Ông ta nhìn thấy chủ vũ và triệu phú đang dốc hết sức lục phản kháng Dị thú tiếp cận hai bọn họ đều bị chém giết Nhưng dần dà Ông ta phát hiện dưới sự tấn công hùng mãnh của dị thú Cả hai bọn họ đang không chống chịu nổi Cứ thế mà bị bao phủ dưới đám dị thú Có lẽ bọn họ đã hoàn toàn bị xé thành các mảnh nhỏ Thảm không nỡ nhìn Đám dị thú này đều đã trải qua đột biến Thực lực tăng mạnh Có phun độc Xúc tua sắc bén chuyên dùng để phá kinh đạo hộ thể Vân vân Trần Hứa đứng nhìn mặt đồ mồ hôi. Ông ta thầm nghĩ, nếu như bọn họ bị số lượng dị thú như vậy bao quanh, chỉ sợ là thật sự, gọi là không còn xương thịt. Cứ một đợt tấn công như vậy, có bao nhiêu người có có thể đứng vững? Không, đừng nói là đứng. Có thể còn tàn dư của tay chân lưu lại đã là không tệ rồi. Ta không cam lòng. Chủ vũ phá vỡ vòng vây của đám dị thú, lão ta ngựa bật lên trời giống giận. Mấy chục con dị thú mở miệng to như bồn máu tranh đoạn thân thể của chủ vũ. Hai con dị thú Một con cắn nửa người trên của lão ta Một con khác cắn nửa người dưới của lão ta Hai con dị thú tranh đoạt Nói là chơi thì đúng hơn Ai cũng không nhường ai Cứ giành nhau Thần thể chù vũ bị xé làm hai nửa Máu tươi và nội tạng của lão dài đầy đất Hai con dị thú ngừng đầu Từng chút một ăn sạch thi thể lão Cảnh này khiến tất cả mọi người đều kinh hãi Sư, sư đệ Mấy con dị thú này thật mạnh Thôi Trần nói lắp mày mà lầm sự đệ là người phe bên này quá đáng sợ hắn ta nhìn thấy một màn trước mắt trái tim nhảy lên lợi hại suýt chút nữa đã bị dọa đến mức gàn sắt nứt ra rồi chắc chắn rồi với cái số lượng này thì thứ đáng sợ nhất của chiến thuật biển thú chính là không cho người có bất kỳ cơ hội nào để thở dốc Hàn cũng không ngờ đám dị thú này lại có năng lực đến vậy theo nhờ trong truyện ký ghi lại những con dị thú này là do khâu chân nuôi nấng có quả cầu máu dung hợp với nhẫn hắn có thể điều khiển đám dị thú này Đám dị thú này đặc biệt có thể sinh dưỡng, một lợn băng thai ít nhất là mấy chục con. Phát triển đến tận bây giờ, cuối cùng cũng không đếm được là có bao nhiêu con nữa. Trần Hư nhìn tới ngây người. Chủ vũ là đối thủ từ xưa của ông ta, lão ta được xưng là người đứng đầu thanh nan tông. Nhưng mà người như vậy lại bị hai con dị thú cắn xé thanh mạnh nhỏ ngay trước mặt ông ta. Đúng là sự đời khó đoán. Một lát sau, chiến đấu kết thúc, đám dị thú rời khỏi chiến trường. chúng không hề loạn mà có trật tự quay về lại vị trí nguyên bản của mình khi nào chưa nhận được mệnh lệnh của lâm phàm toàn bộ bọn chúng đều thành thật ngồi tại chỗ chờ đợi ta nói để lại một người sống không lẽ bây giờ không để lại một ai à lâm phàm nhíu mày tìm kiếm người còn sống đám dị thú này rất có tay nghề rửa sạch hiện trường đấy nhiều đệ tử thanh nàn tông chết thảm như vậy chắc chắn sẽ có cảnh tượng máu rơi đầy đất nơi nơi đều là tàn dư của thân thể nhưng đám dị thú này không muốn lãng phí một ngụm cơm Cho dù là cơm rớt đầy chân đất, chúng cũng sẽ liếm sạch sẽ, không để lại một chút cặn nào. Lúc này, một con dị thú ngậm một người đệ tử Thanh nan Tông tới trước mặt Lâm phàm, sau đó tiểu sái xoay người, mông dầu lên, vặn vẹo rời đi. Lâm phàm như người đệ tử này, nếu như hắn nhớ không nhầm, đây chính là đại sư tỷ của Thanh nan Tông, Vạn Hòa Hòa. Không lẽ dị thú cũng hiểu được cái gì gọi là thường hưởng tiếc ngọc sao? Thầy đối phương là người đẹp mỹ diễm nên không nhận tầm giết hại. Không thì sao nhiều đệ tử như vậy? Giữ ai mà chẳng được, bọn chúng lại giữ nữ đệ tử này. Còn dị thú quay về đứng lại vào trong hàng ngũ. Một đám dị thú gầm nhẹ giao lưu với nhau. Ý tứ đại khái chính là đồ ăn này có bộ dạ xinh đẹp nhất, chắc chắn là hình mẫu chủ nhân thích. Mấy tên khác da dày thì thô, chủ nhân chắc chắn sẽ không thích. Lúc này, trạng trạ thái của Vạn Hoa Hoa rất không tốt. Nàng ta ngồi liệt trên đất Hải mắt mất hồn tựa nhiên bị dọa cho hoàn toàn mất mọi cảm giác Thậm chí nàng ta còn bị dị thú dọa đến tay ra quần Khiến đụng quẩn ướt sũng. Hơn nữa Quần áo của nàng ta rất hỗn độn, Hùng khí đông đưa trước ngực còn bóng lưỡng Nếu như ném vạn hoa hoa trong trạng thái này ra ngoài Người nhìn thấy chắc chắn sẽ tự động tưởng tượng Cuối cùng nàng ta bị bao nhiêu đại hán mới vô tình bị đánh sâu vào loại trạng thái như vậy Không khỏi quá xúc sinh rồi Vạn hoa hoa lâm phàm đứng dậy kêu khuôn mặt của vạn hoa hoa không hề thay đổi vẫn là bộ dạng như lúc nãy trần hư nói có thể là nàng ta bị người dọa cho choáng váng rồi không thể nào đại sư tỷ của thanh nàn tông mới lại có tâm thái kém như vậy lâm phàm rất kinh ngạc trần hư trợn trắng mắt tâm thái kém gặp phải loại tình huống này của người ai có có thể duy trì tâm thái hoàn hảo được trở lão ánh mắt của ngài giống như có chuyện muốn nói lâm phạm hỏi trần hư nói không có gì muốn nói cả vạn hoa hòa này đã bị dọa cho ngốc để lão phù đánh thức nản ta làm phiền trợ lão rồi lâm phạm nói sau đó chỉ thấy giọng nói của trần hư xảy ra biến hóa gì đó nó tựa như ẩn chứa một loại ma lực truyền vào trong đầu của vạn hoa hòa tỉnh lại đây chắc hẳn là loại tuyệt học nào đó có thể đánh thức người dại ra dần ra Vạn Hoa Hoa có thay đổi Hải mắt nạn ta dần có thần Nạn ta từ từ ngẩng đầu lên Đối diện với Lâm phàm tựa như gặp phải kích thích Tiếng kêu bé nhọn phát ra từ miệng Vạn Hoa Hoa Mấy người Lâm phàm nhíu mày mòi lỗ tai Tiếng hét của người này đúng là rất trói tai Các... các người Vạn Hoa Hoa nói lắp chỉ tay vào bọn họ Nạn ta đã hoàn toàn bị một màn trước mắt dọa trong ngốc Thậm chí còn không nói nổi một câu nên lời Trong đầu nàng ta bây giờ toàn là hình ảnh dị thú trên nhau mà tới, thật sự là khó có thể ngăn cản. Chỉ trong chớp mắt, người bên cạnh đã bị dị thú bao phủ, bọn họ thậm chí còn không có một chút năng lực phản kháng nào. Đệ tử nội môn của chính đạo Tông nhìn vị vạn hòa hòa trước mặt. Ai cũng biết, nàng ta là đại sư tỷ của Thanh nan Tông, người con gái Mỹ Diễm Tuyệt Luân. Nhưng mà thoạt nhìn, nàng ta bây giờ thực sự rất chật vật, hình tượng Mỹ Lệ cứ thế tan thành mây khói. Đừng lo lắng. để lại người sống là để cho người có thể trở về đưa tin nói cho trần hầu sau này địa uyên không có chút liên quan gì tới thanh nàn tộc các người chủ vũ và triệu phú đều là do bọn ta giết đại khái là như vậy đó đi đi lâm phàm vẫy tay rất không kiên nhẫn xua đuổi vạn hoa hoa rời khỏi sợ hãi thanh nàn tộc sao sợ cục xít đấy chưa kể hắn không sợ cản đừng nói đến bây giờ hắn đã có muôn vàn tiểu đệ dị thú. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của đám tiểu đệ này thì chỉ cần nhìn mặt thôi đã khiến người đối diện thấy áp lực rồi. Nhìn mà không sợ hãi là chuyện tốt rồi. Ánh mắt vạn hoa hoa quái dị. Nà ta nhìn chăm chăm và lâm phàm, cái cảm giác này khó có thể dùng ngôn từ để miêu tả. Nhưng tuyệt đối có cảm giác sống sót sau tai nạn. Nghĩ tới cảnh bản thân nàng ta lại chật vật như vậy, trong lòng của vạn hoa hoa đang dỉ máu. Có khi nào nà ta từng gặp tình huống như thế này? hình tượng của bản thân đã sớm không còn sót lại chút nào một trận oán khí ngưng tụ ở trong ngực khó có thể phát tiết lúc tới có nàng tốt đẹp lúc quay về chỉ có một mình nàng ta cảm ơn vạn hoa hoa thấp giọng sau đó nhanh chóng rời đi dị thú đang bảo vây xung quanh cũng tránh ra một con đường ánh mắt chúng hùng tàn nhìn chăm chú vào vạn hoa hoa khiến nàng ta đi trong đó mà lòng sợ hãi Thần thể không ngừng run rẩy rõ ràng là bị tình cảnh hiện tại dọa cho sợ Nghe mà xem Tản nhận đến mức nào chứ Rõ ràng là mọi người bị giết hết Chỉ còn lại một mình nàng Nhưng bởi vì đối phương thả nàng ta rời đi Nên đành phải nói ra lời cảm tạ Đau lòng Thật sự rất đau lòng Sợ là Cho dù đánh chết thành nàng tông Bọn họ cũng không tin chuyện như vậy sẽ xảy ra Trần Hư cảm thán Người có thể khiến cho đám dị thú này nghe lời như vậy Nguyên nhân đều là vì do cát lún đó hút vào sao ờ dạ một lời khó nói hết có lẽ là vì mị lực lớn lâm phàm cảm thán có thể nói tiếng người không trần hư quái dị nhìn lâm phàm tiểu từ này nó cứ như không nói vậy còn có mị lực lớn trần hư ta khi tuổi trẻ cũng là một đoá hoa trong giang hồ cũng không gặp người nào nhào vào trong ngực thật sự mà ta lừa mọi người làm gì lâm phàm cười nói trần hư không thèm trả lời lâm phàm chỉ cần nghe lời của hắn thì ông ta có thể bị tức chết lâm phàm nói sau này đệ tử cứ tới địa uyên mà thu thập sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào cả ta đã nói với đám dị thú này rồi nơi đây sẽ là của chính đạo tông chúng ta còn bây giờ nên để cho đám dị thú này làm việc cho tốt sau đó chỉ thấy lâm phàm vẫy tay về đám dị thú đi thu thập nguyên liệu đại dừa đi vừa hạ lệnh xong đám dị thú bắt đầu tản ra tứ phương tám hướng trần hư liên tục lấy làm kỳ quái ông ta rất muốn biết lầm phàm làm sao có thể làm tới bước này ngay cả các sư huỳnh sư tỷ nội môn cũng để lộ ra nét mặt khiếp sợ kỳ tích quả thực chính là kỳ tích mà nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng bọn họ tin tưởng những gì bọn họ nhìn thấy trước mắt là thật ai kêu lầm sư đệ làm được làm gì rất nhanh, đám dị thú đã quay lại, mỗi con dị thú đều ngậm nguyên liệu đại dừa trong miệng, sau đó có trật tự bày biện chúng trên mặt đất. "Các vị sư huynh sư tỷ, có thể thu gom đống nguyên liệu này rồi." Lâm Phàm rất vừa lòng với tình huống bây giờ, có đội đại quân dị thú này cho dù là có vấn đề gì thì anh cũng an toàn, thậm chí có phá hủy thế lực nào cũng là dừ giả. Nhặt nguyên liệu đại dừa thôi, không ngờ lần này lại nhẹ nhàng như vậy. Lâm sư đệ đúng là quá ngầu rồi. Cầu cuối cùng là ai nói? Sao lại nghe thấy quen như vậy? Ngầu, có chút thú vị rồi đây. Lâm Phàm, đám dị thú này có thể rời khỏi địa uyên không? Trần Hư hỏi, Lâm Phàm cười nói, "Trưởng lão, khẩu lẽ ngài muốn lâm chuyện gì sao? Không, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Chắc chắn có thể, số lượng dị thú trong địa uyên rất khả quan, ngay cả ta cũng không biết cuối cùng có bao nhiêu con dị thú. Nếu coi chúng như là quân chủ lực, thế gian này không ai có thể chống đỡ nổi." Trần Hương nghe vậy thì lấy làm kinh hãi. Chẳng phải là người bây giờ có thể muốn làm gì thì làm sao? <cười> Hình như thật sự là như vậy. Lâm Phạm rất tán đông với những lời của Trần Hư nhưng hắn nghĩ rằng hoàn toàn không cần thiết. Đầu tiên, hắn không có ý định tranh bá, hơn nữa cũng không phải là cái loại người đi lạm sát người vô tội. Hà vẫn luôn tin tưởng, người tự dưng chủ động nhảy ra khiến cho thay đổi nghiêng trời lệch đất tất nhiên sẽ không có kết cục tốt. Người khác không thu người được, vậy ông trời tất sẽ thu. thành nàng tông vạn hoa hoa chật vật bất khảm nàng ta đã sửa sang lại quần áo chân người nên không để lộ cảnh xuân đại sư tỷ đệ tử sơn môn nhìn thấy vạn hoa hoa đều rất cùng kính nhưng bọn họ không ngờ đại sư tỷ cũng không thèm liếc nhìn bọn họ một cái nàng ta vội vàng chạy vào sơn môn bọn họ rất kinh ngạc lúc trước đại sư tỷ không giống như vậy cho tới nay sự tồn tại của đại sư tỷ trong lòng bọn họ như là nữ thần vậy chỉ cần đứng đối diện với đại sư tỷ thôi là mặt sẽ đỏ Bất kỳ sư đệ nào cũng muốn tiến thêm một bước với sư tỷ, tốt nhất là có thể đả động nàng. Tất nhiên, tất cả cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi. Bọn họ nhìn bóng dáng sư tỷ rời đi, sau đó đều nhìn ra phía ngoài Sơn Môn. Kỳ lạ, sư tỷ dẫn theo mọi người cùng đi thu thập nguyên liệu đại dược, sao bây giờ chỉ có một mình sư tỷ trở lại? Những người khác chạy đi đâu rồi? Trần Hầu ở trong sân môn, mí mắt lão ta không ngừng giật giật, Tầm trạng của lão ta không được yên ổn. Hình như có chuyện gì đó xảy ra Nhưng nghĩ lại Lão ta vẫn chưa nghĩ tới có thể có nguy hiểm gì Tổng chủ Từ bên ngoài chuyển tới giọng nói của vạn hoa hoa Nghe ra rất nóng nảy Giống như là gặp phải nguy hiểm Trần hầu đột nhiên cả kinh Tự nhiên lão ta đã nghĩ ra được nguy hiểm gì Lão ta được phát dậy Sử dụng như hình tùy ảnh Chẳng chớp mắt Lão ta đã xuất hiện ở bên ngoài Nhìn thấy vạn hoa hoa xuất hiện Trong lòng trần hầu có sự cảm không tốt Không ổn Người sao lại quay lại Trần Hầu nhíu mày Lão ta cảm giác chuyện có thể có biến cố Theo lý thuyết Cho dù là trở về thì cũng nên là chủ vũ và triệu phú Hai người đi tới Thịch một tiếng Vạn hòa hòa quỷ xuống trước mặt Trần Hầu Khóc tựa như hoa lê dính hát mưa Nói Tổng chủ Đã xảy ra chuyện Ở địa uyên đã xảy ra chuyện Hai vị trợ lão và các đệ tử sư muội Đều chết thảm ở trong địa uyên Cái gì Trần Hầu ngạc nhiên, khuôn mặt lão trắng bệch, cảm xúc của lão thay đổi lớn, đôi mắt lão ta trợn trừng. Lão ta nhìn chăm chăm vào vạn Hoa Hoa, giống như là muốn nghe thấy vạn Hoa Hoa nói ra cầu tiếp theo, chính là cầu lúc nãy đều là nói đùa. Nhưng mà nhìn thần sắc của vạn Hoa Hoa, lão ta biết đây có thể là sự thật. Đã có chuyện gì xảy ra? Trần Hầu nỗ lực khôi phục lại tâm cảnh để bản thân lão có thể tự bình tĩnh lại, không thể gấp. Nhất định phải nghe cho xong. Vạn Hòa Hòa một năm một mươi nói ra tất cả mọi chuyện xảy ra ở địa uyên, không dám để thiếu bất kỳ chi tiết nào. Lúc nghe thấy lâm phạm của chính đạo thông có thể khống chế được dị thú, biểu cảm trên khuôn mặt Trần Hầu thay đổi. Biểu cảm này tự như là lão ta đã phải chịu một nỗi khiếp sợ cực kỳ đáng sợ. Những lời người nói đều là thật. Trần Hầu vẫn không thể tin được, trong tất cả các sơn môn ở thế gian, không ai có thể hiểu dị thú ở địa uyên hơn bọn họ. bọn họ lớp trước cũng từng nghĩ tới chuyện khống chế dị thú nhưng tất cả đều có kết thúc là thất bại bây giờ là có người nói với lão ta có người có thể khống chế dị thú thật sự là gặp quỷ đúng là không thể tin được là thật đệ tử tận mắt nhìn thấy đệ tử có thể tồn tại cũng là vì tên là phạm kia Một đệ tử quay về báo tin địa uyên sau này không thuộc về thanh nan tông mà là thuộc về chính đạo tông của bọn họ Thần là đại sư tỷ của Sơn Môn, vạn hòa hòa thật sự bị dọa ngốc. Cái cảm giác kinh sợ này đã khắc sâu vào trong lòng của nàng ta. Sợ là nếu như không có thời gian nhất định, rất khó có thể thoát ra khỏi cảm giác này. Chính Đạo Tông Trần hầu dẫn đến tím mặt, sắc mặt lão âm trầm như nước, trọng mắt lại là lửa giận bừng bừng. Lão ta không để ý tới vạn hòa hòa mà xông về phía địa uyên. Vạn hòa hòa nhìn bóng dáng tâm chủ rơi đi. Trong lòng nàng ta đột nhiên toát ra một ý nghĩ Thành nàng tầm chỉ sợ là xăm đời rồi Thành nàng đã từng khống chế đại dược Nàng ta thật là đại sư tỷ hưởng thụ đãi ngộ mà người khác không thể đạt được Cho dù là địa vị bên ngoài hay là tài lực của nàng ta Các đệ tử Sơn Môn khác cũng không thể so sánh được Bây giờ tai vạ đến nơi, ý tưởng bày tới nơi khác cứ xuất hiện trong đầu của nàng ta Địa uyên Trần Hầu mới vừa tới gần lối vào đã phát hiện có rất nhiều hơi thở của dị thú ở trong tối. nhưng con dị thú đó ẩn núp trong tối, đôi mắt lấy sáng nhịn chăm chú vào lão ta. Tình huống này đúng là rất không ổn. Những con dị thú này đều không ngủ đông sao? Trần Hầu biết tập tính của dị thú, ngoại trừ khoảng thời gian đại dược thành thục, còn lại chúng đều đi ngủ đông. Bây giờ, loại tình huống này xảy ra đã vượt ra ngoài ý liệu của lão. Một vài con dị thú nhỏ nhói lão ta không đề vào mắt. Lão ta muốn đi vào trong nhìn xem. Nhưng, ngay vào lúc lão ta bước chân đi tới, đột nhiên, kình biến phát sinh. Tiếng giống đỉnh tai nhức ốc truyền ra. Từ trong địa uyên chuyển tới tiếng giống giận của dị thú, tựa nhờ chống động ủy hiếp Trần Hầu. Nếu dám can đảm bước vào địa uyên, chính là bước vào đường chết. Điều này khiến cho Trần Hầu dừng chân. Lão ta đứng bên ngoài nhìn vào trong. Khuôn mặt lão biến ảo vô thường, rất khó có thể nhìn ra ý nghĩ thật trong lòng lão. Lão ta bây giờ đã biết, những điều Vạn Hoa Hoa nói đều là thật. Lâm Phàm của Chính Đạo Tông có thể thật sự có khả năng khống chế những con dị thú này. Chính Đạo Tông. Các đệ tử lần này đi thu thập nguyên liệu đại dược ngẩng đầu ưỡn ngực trở về, ai nấy cũng rất ngạo nghễ, tuy rằng giữa đường có gặp một ít phiền toái nhỏ, nhưng lại có niềm vui lớn nghênh đón bọn họ. Trầm đỉnh viện. Người nói rằng Lâm Phàm có thể khống chế dị thú bách hạo chừng mắt biểu cảm của lão ta rất phong phú lão thật là nhân vật số một ở chính đạo tâm gặp biến khẩm kinh là chuẩn mực bình thường sau khi nghe trần hư nói như vậy cho dù lão có muốn chấn định cũng khó khóe miệng trần hư mang theo ý cười đương nhiên rồi nhân tài mà lão phủ nhìn chúng há có thể nào tùy tiện được tất phải có chỗ hơn người sau này địa uyên chính là của chính đạo tông chúng ta Thành nan tông cho dù có muốn tiến vào cũng không được Người không phải là đang kể chuyện cười đấy chứ Bách Hảo vẫn không thể tin nổi Đầu tiên Sự tồn tại của dị thú vốn đã hiếm lạ Kỳ quái lắm rồi Ngoại trừ địa uyên Những nơi khác căn bản đều không có Cũng không biết chung đến từ đâu Bây giờ Trần Hư lại nói lầm phảo có thể khống chế dị thú Việc này phải gọi là một đả kích thật lớn Chuyện cười Chuyện này có gì mà buồn cười Ta tận mắt nhìn thấy Không tin Người đi mà hỏi đệ tử khác Bọn họ đều nhìn thấy như vậy đấy Trần Hư nói, Bách Hạo tin tưởng vào lời của Trần Hư, nhưng mà chuyện này quá đà kích rồi, đánh sâu một chút vào tư duy cố định. Chủ Vũ và Triệu Phú thật sự đã chết. Bách Hạo hỏi, Trần Hư nói, đã chết, ta còn nhìn thấy cảnh đó mà, người không thể tưởng tượng có bao nhiêu đáng sợ đâu, quá thực là quá thảm thiết, vô số dị thú ùa tới, Chủ Vũ và Triệu Phú đúng là có thực lực rất mạnh. Nhưng gặp phải số lượng lớn dị thú tấn công như vậy, cuối cùng cũng bị chia thành mảnh nhỏ thôi. Nghe nói như vậy, mí mắt của Bách Hạo và Phạm Tĩnh nhảy dựng. Cho dù không tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng lúc đó đáng sợ biết bao nhiêu. Phạm Tĩnh nói, Bây giờ hắn có thể khống chế dị thú. Vậy hắn liệu còn nói cái gì, ví dụ như chuẩn bị lợi dụng đám dị thú đó như thế nào? chưa nói, ta thấy hắn mới trở về đã vội vàng về với vợ của hắn. Trần Hư nói, lão có thể nhìn ra được, vị đệ tử Lâm Phạm này không có cái thứ gọi là lòng trinh bá. Hắn chỉ cơ bản là người đừng chọc ta. Nếu như người chọc ta, ta cho người biết tính nết của ta thế nào. Bách Cường Tâm Bách Luệ Thắng đã biết chuyện xảy ra ở địa uyên. Sư Huỳnh, chính đạo tâm đã hoàn toàn cuộc khởi. Tên đệ tử kia có thể khống chế dị thú ở địa uyên. Thành nàn tâm tổn thất hai trường lão cùng với rất nhiều đệ tử nội môn. Thành nàn tâm tổn thất thảm trọng. Vậy chính đạo tầm có khi nào cũng mượn cơ hội này để diệt trừ luôn tầm ta không Người nói chuyện chính là trưởng lão của Bách Cơm Tông Hình ngôn cũng chính là sử đệ của Bách Luyện Thắng Thực lực của lão không yếu, ngược lại còn rất mạnh Địa vị lão ở Sơn Môn rất cao Bách Luyện Thắng nhiều may nói Tầm ta và chính đạo tầm, nước sầm không phạm nước giếng Chính đạo tầm không có lý do gì mà động thủ với chúng ta cả Số hình, huy không thể nghĩ như vậy được Lúc trước chính đạo tầm cần mua đại dược với thanh nàn tầm, bọn họ rơi vào hoàn cảnh xấu. Mà giờ đây, chính đạo tầm đột nhiên quật khởi. Bọn họ chắc chắn có dã tầm. Không thể không phòng được. Hình ngôn cảm giác chính đạo tầm chắc chắn có ý định này. Nếu như bách tuần tầm của bọn họ có thể có năng lực như vậy, hiệu lệnh dị thú, bọn họ chắc chắn sẽ dùng đại quân dị thú săn bằng tất cả các thế lực trong phạm vi, sau đó sáng tạo vương chiều thuộc về sơn môn của mình. Bách luyện thắng càng cảm giác rằng. tình huống bây giờ thật sự rất không ổn, nguy cơ tứ phía. nhưng bọn họ cần phải xem xem tình huống giữa chính đạo tổng và thanh nan tổng cuối cùng là như thế nào. sơn môn, sử tỷ, Tì, tình huống của bảo bảo thế nào rồi? lâm phàm vuốt về bụng sử tỷ, mỉm cười hỏi nàng. ngô thanh thu nói, mấy đứa nhỏ này thật sự rất nghịch ngợm, luôn đá bụng ta, giống như người vậy. lâm phàm cười, sử đệ, người có thể hiệu lệnh dị thú. chuyện này đối với tông môn khác mà nói sự xuất hiện của người đã đánh vỡ cân bằng sợ là không thể yên tâm ngủ thành thu lo lắng nàng cảm giác như vậy đột nhiên xuất hiện một người đánh vỡ cân bằng giữa các sơn môn ai có thể yên tâm lâm phàm nói ta cũng không có ý định khác bọn họ cũng không thể vu oan giảo họa cho ta được hơn nữa ta cũng không có bất kỳ ý định tranh đấu nào chỉ cần bọn họ không gây chuyện ta cũng mặc kệ bọn họ sự đệ ta rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ Ngô Thanh Thù biết một vài suy nghĩ của người đàn ông. Khi bọn họ không có năng lực tuyệt đối thì sẽ hưởng thụ an nhàn, nhưng sau khi có năng lực, dã tâm bọn họ sẽ phóng đại đến vô hạn. Vì vậy mới có nhiều cuộc chiến tranh nổ ra. Lâm Phàm cười nói: Sư tỷ, sư đệ cũng rất vừa lòng với sinh hoạt bây giờ. Hơn nữa con của chúng ta sắp sinh, ta cũng cần phải tích chút đức, bớt giết chóc lại. Ngô Thanh Thù cười. Nản xúc vào trong ngực của Lâm Phàm. Nản rất ít quản chuyện của sư đệ, là cũng chưa bao giờ sẽ ngăn cản suy nghĩ của sư đệ. Ngô thành thú chỉ hy vọng sư đệ đừng vì không chế được dị thú mà hoàn toàn buôn thả bản thân, sau đó dẫn tới chiến tranh vô tận. đây mới chính là một màn mà nàng không muốn nhìn thấy. sư tỷ, sa trời hôm nay không tệ, chúng ta đi ra ngoài một chút đi. lâm phàm nói, sư đệ không tu luyện sao? tu luyện không vội, làm sao nó có thể quan trọng bằng việc ở cùng với sư tỷ được? sư đệ đúng là thích làm cho ta vui vẻ. cuộc sống bình thường chính là bình đạm như thế không có sóng to gió lớn gì lâm phàm cũng không việc khống chế được dị thú mà buông thả bản thân hoành hành ngang ngược không cố kỵ một ai hà vẫn luôn ở bên trong sơn môn ở cùng với sư tỷ, sau đó là tù luyện bây giờ đệ thất cốt đã sắp được rèn luyện đến màu đen cần phải tiếp tục nỗ lực tất nhiên hắn còn nghĩ tới thần võ giới đó chính là nơi mà bìa mộ ở địa uyên nhắc tới Hình như hắn phân tích, nếu mà hắn sinh sống bây giờ có thể chỉ là một khối có thể tính như là đại lục mà thôi, có thể cất chứa hai chiều đình. Bên ngoài của đại lục bị thứ gọi là biển chết vây quanh, người nơi này nếu muốn rời đi là không có khả năng, chỉ khi tu luyện tới Tây tụy tầng 9 mới chờ đợi người của thần võ giới tới đón rời đi. Còn đường nỗ lực còn rất xa rồi. Nửa tháng sau, Thành Nan Tầm nghênh đón một vị khách không mời mà tới. Trần Hầu tự mình đi vào chính đạo tông Vào lúc đệ tử trông coi Sơn Môn biết rằng người trước mặt chính là tông trụ của thanh non tông Hắn ta vội vàng đi bẩm báo Hắn ta hoàn toàn không biết tông trụ của thanh non tông tới chính đạo tông của bọn họ làm gì Bách hạo, Trần Hư, Phạm Tĩnh biết rằng Trần Hầu tới Ngoại trừ kinh ngạc, họ cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khác Bọn họ đều có thể nghĩ ra Trần Hầu lúc này gánh vác áp lực lớn đến thế nào Trần hư đi ra ngành đón Thể hiện sự tôn trọng tương ứng cho đối phương Không ra lệnh cho đệ tử ngành đón Nếu như thật sự làm như vậy Thật đúng là đàng nhục nhã người ta Tóm gọn lại Hành vi như vậy không được tốt lắm Trần tông chủ Đại giá quang lâm, Không có tiếp đón từ xa được Thật đúng là ngựa ngùng Trần hư đầy mặt tươi cười đi tới Vừa nhìn thấy trần hầu lão đã ôm quyền ngành đón Từ biểu cảm trên khuôn mặt có thể nhìn ra Trần hư lúc này vui vẻ đến chừng nào Chính là rất vui Trần Huỳnh Tùy tiện quấy dày Mong được thông cảm Trần hầu nói Trong lòng lão ta rất buồn khổ Thành nàn tâm biến thành như vậy là chuyện lão ta không nghĩ tới Lần này lão ta tới chính đạo tâm không có ý khác Mà là muốn đàm phán Không muốn xung đột xảy ra Lão ta có thể gánh vác tất cả sự nhục nhã Yêu cầu duy nhất của lão ta chính là Có thể để thành nàn tâm tiếp tục được truyền thừa Mời Mời vào trong Trần Hư mỉm cười nói Trần Hầu cảm tạ gật đầu, sau đó đi theo Trần Hư bước vào trong. Đại sảnh sơn môn. Bách Hạo và Phạm Tĩnh đang chờ đợi. Lúc nhìn thấy Trần Hầu đi theo Trần Hư tiến vào, cả hai liếc nhìn nhau, sau đó gật đầu ăn ý. Bạch Huỳnh, Phạm Tỷ, Trần Mỗ tới đây quấy gì? Trần Hầu rất bất đắc dĩ. Lão ta sừng hồ, Phạm Tĩnh là Phạm Tỷ. Điều này nói rõ, lão ta lúc này hèn mọn biết bao nhiêu. Bạch Hạo cười nói. Trần Tông chủ khách khí, mời ngồi. Trầm đại sành rất an tĩnh. Trần Hậu chủ động đánh vỡ yên lặng, nói trước. Bách Huỳnh, lần này Trần mẫu tới không có ý gì khác. Ta đi thẳng vào vấn đề. Hy vọng chính đạo Tông có thể giờ cảo đánh khẽ, để lại cho Thành Nàn Tông một con đường sống. Những chuyện ở quá khứ đều là Trần Mỗ sai Hy vọng Bách Huỳnh đại nhân có đại lượng, thả cho Thành Nàn Tông một con ngựa. Nói xong, chỉ thấy Trần hầu đứng dậy ôm quyền, khuôn mặt lão ta rất thành khẩn. Trần Tông Chủ, người đây là có ý gì? Vì sao phải nói ra lời này? Bách hạo rất kinh ngạc, nhưng thực ra trong lòng lão đang rất vui vẻ. Thật sự là vui, không ngờ thanh nàn tổng các người cũng có một ngày như hôm nay. Đương nhiên, lão cũng không thể biểu hiện rõ ràng ra như thế. Thần là Tông Chủ của Sơn Môn, khí độ là vẫn phải có. Ánh mắt Trần Hầu kinh ngạc nhìn Bách Hạo, tựa như là đang hỏi, nếu như người đã biết, cần gì phải hỏi ta? Bách Huỳnh, trước kia Thành Nàn Tầm đối nghịch với chính đạo Tầm, là bọn ta không đúng. Bây giờ địa uyên bị chính đạo Tầm các người khống chế. Thành Nàn Tầm ta hoàn toàn không chiếm được bất kỳ nguyên liệu nào. Chỉ hy vọng các người có thể dờ cảo đánh khẽ, thả cho Thành Nàn Tầm bọn ta một con đường sống. Trần Hầu trầm giọng. ngay vào lúc bách hạ chuẩn bị mở miệng trần hư vội xen vào sử Huỳnh, ta thấy chuyện này cần có lâm phàm tới xử lý hắn mới chính là người khống chế dị thú thành nàn tông các người nếu muốn thu thập nguyên liệu đại dược ở địa uyên còn cần phải có sự cho phép của hắn trần hư mở miệng vào lúc này cũng không có ý gì khác ông ta chỉ cảm giác sử Huỳnh đàn ra vờ ra vịt ngài nói cũng vô dụng thôi cần phải để lâm phàm đích thân mở miệng mới được Bách hạo nhìn Trần Hư muốn nói rồi thôi, lần này của sự đệ thực ra cũng không sai. Cái sai duy nhất chính là, ta là tổng chủ của chính đạo tổng, theo lý thuyết chuyện như thế nên để ta xử lý. Thôi, mặc kệ vậy, nếu Trần Hư người còn nói như vậy, ta còn có thể nói cái gì nữa? Để ta đi thông báo cho hắn. Trần Hư nói rồi xoay người rời đi, không có do dự chút nào, ông ta muốn chính là hiệu quả như vậy. Lâm Phàm đang tu luyện ở vực sâu, nghe thấy Trần Hư kể lại cũng rất tò mò, không ngờ Trần Hầu vậy mà lại chủ động xuất hiện, điều này thật ra hắn không ngờ được. Thực ra đối với Thanh Nan Tông, hắn cũng không có ý định gì hết, giết sạch một đợt vũ lực cao cấp của các người cũng chỉ xem như là một loại đáp lễ, thật ra hắn cũng không hề có ý định gì. Cẩn thận nghĩ lại, hắn cũng xem như là hiểu ra. Xem ra những việc mà hắn làm đã dọa Trần Hầu sợ hãi Theo góc nhìn của đối phương Rất có thể đối phương sợ hắn tìm tới thanh nàn tông bọn họ Thẳng tay tiêu diệt thanh nàn tông Cho nên lão ta mới tới đây để cầu hòa giáo Lâm Phàm Cơ hội khó có được Ngàn vạn lần đừng dễ dàng buồn thà Khóe miệng Lâm Phàm mang theo ý cười Xem ta là được Đại sảnh Trần Hầu lo âu chờ đợi Chỉ cần đi vào chính đạo Tông Lão ta không có gì để cao ngạo Lão ta nhìn thấy một bóng dáng Đi theo Trần Hư tới đây từ xa Trần Hầu chưa từng gặp Lâm phàm Cũng không hề có giao thoa gì Bây giờ nếu như Trần Hư đứng cạnh Chứng tỏ đối phương chỉ có thể là Lâm phàm Cũng chính là vị đệ tử có thể khống chế dị thú Là người đã mang đến đả kết Của tính hủy diệt cho thanh nan Tông Đệ tử Lâm phàm Bài kiến hai vị trưởng lão Lâm phàm ôm quyền Sau đó ánh mắt hắn đặt lên người của Trần Hầu Ừ. Không ngờ bộ dạng của tông chủ thanh nan tông Chính là như thế Lâm phàm Vị này chính là tông chủ của thanh nan tông Trần Hầu Hắn tới vì có chuyện muốn nói với người Lâm phàm nói Trần tông chủ có chuyện gì vậy Đối với câu hỏi của Lâm phàm Trong lòng trần hầu thơ dài Lão ta nói Hy vọng các hạ có thể dờ cạo đánh khẽ Buồn thả cho thanh nan tông Buồn tha cho thanh nan tông <cười> Nếu như người không tới, ta chuẩn bị triệu tập dị thú xuất phát đi thanh nàn tông, tiêu diệt sạch thanh nàn tông của các người. Lâm phàm bình tĩnh trả lời. Lời này cũng chỉ là khoác lác mà thôi, hẳn các bạn không để thanh nàn tông vào mắt, cũng không nghĩ tới chuyện chủ động tiêu diệt thanh nàn tông. Nhưng đối phương đã tới đây, nếu như không đe dọa cho đối phương sợ hãi, hẳn sẽ cảm giác đây chính là một loại nhục nhã về đối phương. Tới cũng đã tới rồi, nếu không đe dọa người, chẳng phải là khiến người mất hết cả thể diện sao? Quả nhiên! Khi Trần hầu nghe thấy những lời này, sắc mặt lão ta thay đổi. Lão ta thấp thỏm, lo âu nhìn lâm phàm. Lão ta rất muốn tức giận, nhưng trong lòng lão ta lúc này chỉ có tuyệt vọng. Thành nan tâm căn bản không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể không chế dị thú. Ai có thể là đối thủ về hắn được? Đặc biệt còn là dị thú đã xảy ra dị biến. Thực lực của bọn chúng tăng mạnh, rất khủng bố. Bọn họ sao có thể làm đối thủ được? Trần Hư đứng bên cạnh gật đầu vừa lòng. Nghe mà xem, đây mới là phương thức giao lưu bình thường. Mở miệng ra là cần phải đe dọa một lượt, bằng không cũng không thể nắm giữ đối phương gắt gào. Trần Hầu chắp tay với Lâm Phàm hạ thấp tư thái, hy vọng có thể được đối phương thông cảm. Ngàn vạn lần không cần động thủ với thác nàng tông bọn họ. Người muốn ta thả cho các người? Lâm Phàm hỏi. Trần Hầu nói. Đúng vậy. Thật là khó xử mà. Lâm Phàm cảm thán. Thực ra Thanh nan Tông các người đủ tản nhẫn. Ta nghe Nguyễn Trung nói, tên Diệu Thiền kia lúc trước tựa là đệ tử Thanh nan Tông các người. Sau này hắn ta lại chủ động tới cửa tấn công sơn môn của bọn ta. Người nói xem, đây có thể nào là ý của Thanh nan Tông các người hay không? Không, tuyệt đối là không thể. Thanh nan Tông hạ ta há lại có thể làm ra chuyện như vậy. Diệu Thiền phản bội sự môn, hắn chính là phản đồ, bọn ta sao có thể hợp tác với hắn được? Trần Hầu vội vàng nói, Vậy à? Phải không? Lâm phàm để lộ biểu cảm hoài nghi. Hắn chỉ là thấy Trần Hầu có vẻ rất căng thẳng, nên đột phát ý tưởng, muốn trêu chọc một chút. Vô cùng chính xác. Trần Hầu vội vàng trả lời. Bách Hạo đứng bên cạnh nháy mắt, lão có một cảm giác nói không nên lời. Khi Trần Hầu đối mắt với lão, biểu cảm rất bình tĩnh, tựa như mọi người đều đồng ý ở địa vị bình đẳng. Nhưng bây giờ, khi đối mặt với Lâm phàm lão ta hình như có chút khom lưng uốn gối, tựa như đang rất sợ hãi vậy. à vậy bây giờ ngươi định làm thế nào mà có thể khiến ta tiêu trừ ý tưởng tiêu diệt thành nan tông của các người? người cũng biết uy lực của dị thú rồi đấy. ta ra lệnh một tiếng, mấy chục nghìn con dị thú chen chúc xông tới, thành đàn tông của các người chưa chắc có thể chống đỡ được đâu. chưa chắc, cái này không phải là chưa chắc mà là tuyệt đối không ngăn cản nổi. trần hầu nói, sau khi về tông, ta sẽ rời khỏi vị trí tông chủ, giao vị trí cho đệ tử môn phái. Ừ. sau đó thì sao? Thành Nàn Tông chỉ lấy duy nhất chính Đạo Tông làm chủ. Sau đó sao nữa? Còn sau đó, Trần Hầu cũng không biết cậu có thể nói thêm gì nữa. Nhưng mà lão ta biết, nhỏ yếu là phải bị đánh. Nhưng bây giờ lão ta chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục trả lời. Một nửa số đại dược của Thành Nàn Tông sẽ tặng cho chính Đạo Tông. Sau đó... Ừ, sau đó... lâm phàm mỉm cười gật đầu tiếp tục chờ đợi trần hầu cho thứ tốt bách hạo và trần Hứ lên nhìn nhau cả hai một câu cũng chưa nói nhưng ý tứ đều là thật sự bá đạo Lần này có lẽ chỉ có lâm phàm mà có thể nói ra bọn họ chưa chắc đã là không biết xấu hổ mà nói những lời này đối mặt với lâm phàm không ngừng ép hỏi trần hầu không biết nên trả lời thế nào lão tả đã ra một cái giá vô cùng lớn dưới sự truy hỏi của lâm phàm mí mắt trần hầu giật giật vẻ mặt rất uất ức thành nàn tổng chưa từng gặp phải tình huống như thế này hoàn toàn bị chính đạo tổng chèn ép rất muốn phản kháng nhưng lại không thể ta không biết các người còn muốn cái gì không bằng nói thẳng ra đi trần hầu tuyệt vọng hoàn toàn không biết lâm phàm còn muốn gì lão ta từ bỏ tất cả mặc cho lâm phàm đưa ra yêu cầu của hắn bạch hạo không ngỡ nỡ nhìn lão không ngờ trần hầu là bị ép đến bước đường này thế sự khó lường khó có thể tưởng tượng Nghe thấy lời này, Lâm Phàm lộ về ngơ vực. Lúc hỏi cũng không có cảm giác gì. Bây giờ nghe thấy Trần Hầu hai ngược lại, trong lòng hắn nghĩ. Đúng vậy, cũng đã đến nước này, rốt cuộc có một đối phương bỏ ra bao nhiêu nữa. Trần Hư đứng cạnh Lâm Phạm, khẽ hỏi. Người còn muốn gì nữa? Lâm Phàm chớp mắt, có chút bất đắc dĩ, buồn tay nói. Cứ vậy đi, nhớ kỹ những gì người đã nói, trở về làm cho thật tốt. Sau này thanh nan tông các người phải sống đàng hoàng chút. Đừng có so đo thiệt hơn. Đừng để đến khi ta dẫn đại quân dĩ thú đến thanh nan tông các người. Người mới biết hối hận. Trần Hầu cúi đầu, không biết nên nói gì. Lão ta đã hoàn toàn bị Lâm Phạm ép đến mức không cách nào phản kháng. Cho dù Lâm Phạm nói gì, lão ta đều chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nếu đã nói xong, thì không có chuyện của người nữa. Lâm Phạm phất tay như đuổi mũi, hoàn toàn không coi Trần Hầu ra gì. Trong lòng Trần Hầu rất ấm ức, Nhưng dù thế thì sao? Cáo tử. Trần hầu ôm quyền quay đầu rơi đi. Sau khi thấy người đi khỏi, Trần Hư cười nói. Tiểu tử, người tản nhẫn đấy, nhưng cũng tốt. Ít nhất giữ lại cho chút căn cơ cho thanh nàn tông. Với đại quân dị thú trong tay, cho dù tên nhóc nhà người diệt thanh nàn tông cũng không thành vấn đề. Không cần thiết. Nếu tiêu diệt thanh nàn tông sẽ dẫn tới chút phiền phức. Ta có đại quân dị thú trong tay, các sở môn khác đều đang xem trình hướng đi của ta. Một khi ta ra tay với Thanh Nan Tông, các sờn môn khác cũng nghĩ đến việc tự bảo vệ mình, chắc chắn sẽ liên kết lại, loành quanh luẩn quẩn, thật sự phiền phức. Lâm Phàm nói, đám người Trần Hứa cẩn thận nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Phàm nói rất đúng, còn giống như thật sự chính là như vậy. Bách Hạo rất hài lòng gật đầu, xem ra Lâm Phàm không vì có được đại quân dị thú mà đột nhiên trở nên ngạo mạn, có thể nghĩ đến điểm này Lão là tổng chủ, thật sự vô cùng vui mừng. Tương lai, chờ bọn họ thối vị, chính đạo tổng của Lý đạo đoàn và Lâm Phàm nhất định có thể tiếp tục huy hoàng. Trời phù hộ chính đạo tổng. Có thể xuất hiện hai đệ tử xuất sắc, chính đạo tổng nhất định có thể tiếp tục hưng thịnh hàng trăm năm. Ca vị trưởng lão, ta còn phải tiếp tục tu luyện, nên đi trước. Lâm Phàm nói xong thì vội vàng rời đi, hắn còn phải tu luyện, bây giờ tu vị đã tới Tây tủy tầng 7. Vội vã đi luyện lòng cốt đây. Sư Huỳnh, Sư Tỷ, đệ tử bà ta tìm được này không tệ chứ. Thứ duy nhất Trần Hứ có thể khoe khoan cũng chính là chuyện này. Không nói cái khác, chỉ riêng việc này đã có thể khoe cả đời rồi. Trần Hứ, để có chút tiền đồ đó không hả? Phạm Tĩnh trả lời, bà ta thật là Sư Tỷ, không thể khoan nhượng nhất chính là Trần Hứ đã rất nhiều lần thể hiện như vậy trước mặt bọn họ. Sư Tỷ, Tiền đồ của ta đây có chưa đủ lớn sao? Trần Hư sững sốt hỏi lại. Phạm tĩnh lườm lã một cái, không muốn để ý tới ông ta. Bách hạo nhìn quanh, coi như không nghe thấy gì. Không muốn tàn gẫu chuyện này với Trần Hư. Vách núi. Lâm Phạm đang luyện lòng cốt. Đệ thắt cốt tiến triển có chất tự. Độ thông thạo từ từ tăng lên. Dưới tình huống thiếu thốn đại dược, bạo kích là hy vọng của hắn. Bây giờ kinh đạo của hắn đã đạt tới trình độ không thể tưởng tượng nổi. Tùy mới vừa tẩy tủy tầng 7, nhưng kinh đạo của hắn sớm đã không phải thứ người đạt tẩy tủy tầng 7 có thể có được. Bởi vì trước đó lục đoạn toàn hồng của hắn đã đạt tới trình độ viên mãn, chỉ cần dựa vào chuyện này, người thường cũng đã không thể sánh bằng. Có lẽ chỉ có quái vật thật sự mới có thể phần cao thấp về hắn. Trong hàng tỷ người xuất hiện một hai con quái vật cũng là chuyện bình thường. Bây giờ, hắn còn cách tẩy tủy tầng 9 viên mãn rất xa. Nghe đến tình hình của sự tỷ hắn liền quyết định màu chóng tu luyện. ở địa uyên hắn biết được tình hình bên ngoài có lẽ thần võ giới có phương pháp trường sinh bất tử nếu có thể đi thần võ giới sớm một chút cộng với sự giúp đỡ của bảo kích thì trong thời gian nhất định cũng có thể tu luyện đến cảnh giới cực cao đợi đến lúc đó chắc chắn có thể tìm được cách kéo dài tuổi thọ của sư tỷ có lẽ còn có khả năng sống mãi không chết đoạn thời gian trước hắn không biết chuyện của thần võ giới nên muốn ở đây đi cùng sư tỷ đoạn cuối nếu hiện giờ cảm thấy có hy vọng tất nhiên là đi xem thử. mấy ngày sau, thành nàng tổng. Trần hầu nhìn thành nàng tổng to lớn, cảm thấy vô cùng cô đơn. Hải sư đệ chết thảm gây ảnh hưởng quá lớn đến thanh nàng Tông đã tạo ảnh hưởng không thể bù đắp lại. Lúc này, đệ tử sơn môn tập trung đông đủ, vạn hòa hòa hồn vía lên mây, ánh mắt phức tạp. trải qua chuyện của địa Uyên còn có việc tổng chủ rời khỏi sơn môn, có lẽ là đi chính đạo tổng. Theo nạn ta thấy, thành nàng tổng hẳn là xong đời rồi. Vạn Hòa Hòa Tiếng của Trần Hầu chuyển đến bên tai nàn ta, chợt làm nàn ta bừng tỉnh Tông Chủ Vạn Hòa Hòa cùng kính nói Trần Hầu như các đệ tử, Thành Nàn Tông không thể tàn giã, chậm rãi nói Bắt đầu từ bây giờ, bản Tông Chủ thoái vị ở ẩn phía sau Sau này Thành Nàn Tông giáo cho Vạn Hoa Hòa Để nàn ta dẫn dắt Thành nan Tông đi tới tương lai Vạn Hòa Hòa ngừng đầu nhìn Tông Chủ, trỏ mắt lóe lên vệ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nàng ta không hề vui mừng chút nào. Nếu là thời kỳ đỉnh cao nhất của Thanh Nàn Tông lúc trước, Vạn Hòa Hòa chắc chắn sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng hiện giờ, nàm biết cục diện Thanh Nàn Tông đang rối rắm. Nàng ta tiếp nhận Thanh Nàn Tông thì phải đối mặt với những khó khăn đó. Chỉ là, bây giờ vốn không phải do nàng ta tới chọn, nàng ta chỉ có thể chọn nhận lệnh. Đối với đệ tử bình thường, đệ sư tỷ kế thừa vị trí tông chủ là chuyện rất bình thường. Đệ tử có quan hệ tốt với vạn hòa hòa thì trong lòng vui mừng không xiết. Tầm nhìn của bọn họ còn quá ngắn, không thấy rõ như thế. Họ đều muốn lợi ích ở trong thanh nàn tông không để ý tới tình hình bên ngoài. Hết tập 55. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. <cười>